Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vợ cậu ấy lúc nào cũng vậy. Món này cô rất thích, nên bữa nào cũng đòi đám người làm phải chuẩn bị sẵn một đĩa cho cô. Chỉ một loạn, tố trình ăn hết sạch, cô liếm mẹ. Em. em vẫn còn thèm. Tử bạn không tìm được vội mắng hiểu. Cái tính xấu này của em sao mãi không bỏ được bầy. Tôi đã nói bao lần rồi Ăn xong không được liếm mép Vậy là xấu đó Tổ trình bật cười Khúc khích tựa sát vào vai cậu để mùa mây Cô cứ ôm chặt lấy tử văn mãi không buồn Người nam nhân này Vẫn còn thấy ái ngại chuyện tối qua Nên mới giải thích tưởng tận cho cô ấy Tổ trình cứ nằm yên nghe ngóng Lát sau Cô đưa tay ra hiểu cho cậu im lặng thỉ thầm có muốn chuộc lỗi Thì phải nhanh chóng kiếm cho em đứa con đấy. Bây giờ đừng nhắc mấy chuyện không vui nữa. Tới việc của vợ chồng mình đây này. Trường 32 Tử văn chợt đưa cứng trước câu nói này. bảo không khí vô cùng ngưỡng ngạc. Tố Trinh làm bộ hờn dối. Cậu không thích thì thôi. Không mất công lại kêu người ta ép buộc. Tử văn bội xua tay. Ai nói không thích Tịch muốn chết luôn được đây chứ Cậu ấy vừa nói xong Thì lật ngược tố trinh xuống dưới Cô đang dạo dực vui sướng trung lòng Hai tay mân mê cởi chiếc cúc Đầu tiên chết người tử văn Thì bóng bị một lực siết chặt Đau quá Cậu buông em ra Tố trinh hết sức bất ngờ Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Tử văn mặt mỗi lúc Chuyển sang đỏ ứng Hai mắt hẳn từng tia mọc. Cậu ấy xiết mỗi lúc một chạn hơn Thì ra cô chính là hung thủ. Cô không phải khả tình. Tôi chỉnh mặt rơm rơm. Giả sức thành mình. Cậu sao vậy? Nếu cậu không thích thì cứ nói một câu em sẽ rời đi. Chứ xin cậu đừng hạ nhiều em như thế. Tử bàn nét mặt vẫn lạnh lùng. Thực ra cô chuẩn bị cho vợ kịch này kỹ lưỡng quá rồi. Cô hiểu vợ ta từ đường tơ kẽ tóc từng cử chỉ tới hành động. Lúc đầu ta vẫn thấy có cảm giác lạ lẫm bốn dĩ cứ tưởng do chuyện đêm qua. Nhưng giờ thì chắc chắn rồi, cô có biết tại sao ta phát hiện ra cô không? Bởi vì lúc mở cúc áo, cả tình sẽ mở ngược từ dưới lên. Còn cô mặc áo cô ấy sẽ đóng từ trên xuống dưới. Không ngờ hai người cùng huyết thống mà tính cách khác nhau một trời một vực. Cô ấy đáng yêu thánh thiện bao nhiêu thì cô độc ác. Đáng cầm hận bầy nhiều. Vừa nói tử văn vừa lôi sành sạch cô ta ra ngoài. Đám gia đình thấy vợ chồng họ cãi vã in ỏi ai cũng chối mắt ngạc nhiệt. từ văn qua lớn. thẳng núi thẳng chân đâu Chói cô ta lại Sớm mai ra cho đám quan huyện xử lý À ta chính là hung thủ Của hàng loạt vụ án vừa rồi Con hiền Vất hết đống chăn chiếu trên giường ta đi Những chỗ cô ta chạm vào Có gì cũng vất đi bằng sạch Thằng nối nhìn cô gái này hơi ngượng ngàng Nhưng nó đã để hiểu ra vấn đề Mau chạy kiếm cái dây thần Chói chặt cô ta lại tôi chính khóc lọc Quan đát Tử Văn nghe em nói này Em thực ra chính là Cô ta vừa nói tới đó Thì người kia đã vụt nhanh ra hướng cổng Bây giờ trời là túi ổm Thằng Đạt Đang đứng canh cổng vừa hỏi Đêm hôm khuya quá Cậu đi đâu vậy Người kia mặt vào đàng hốt hoạ Nói không ra hơi Tôi đi tìm cô ấy Trong thời gian này mấy người ở đây Phải nhớ canh gác cẩn thận Thằng Đạt chỉ kịp nói Oi sáng mở ba đi hướng kia kia cậu. Tự ban nghe xong tức tốc lên đường. Cứ chạy chạy mãi, lúc này ngoài đường không một bóng người cũng chẳng có xe ngựa qua lại. Cậu ấy đã hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết đi đâu để tìm. Đi tới khi chân đã mỏi nhừ muốn gục ngã, cậu lựa một gốc cây đa ven đường ngồi tạm. Gió bây giờ hiu hiu thổi, mùi cây cỏ thoáng thoảng khắp nơi. Lâu lâu Lại có tiếng côn trùng rổ nhau đi kiếm ăn. Tử văn mệt quá ngổ tiếp đi lúc nào không biết. Tử văn, tử văn, lấy cho tôi con diều nó bị vướng trên kia rồi. Tử văn, tôi đói quá, kiếm tôi chút gì ăn tạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net